chương 89 nguồn gốc có sự cấm kỵ một chiếc má tay nhanh chóng xuất hiện lập tức đưa tất cả mọi người rời khỏi ai cập trở về nước mỹ vài ngày sau tờ đại bản danh của tề xa ly tâm đi dạo bộ tới một ngôi biệt thự nằm ở góc hẻo lánh nhất cô thấy quốc phi đang chậm rãi giữa hai tay tập thể dục trong vườn hoa ly tâm đưa mắt mây sát Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Quốc Phi cũng đã trở lại bộ dạng con người, ông ta có gương mặt trẻ trung, lại mặc đồ thể thao nên nhìn không ra ông ta đã ngoài bốn mươi mà sống một người đàn ông tràn ngọt ánh mặt trời. hai Tiểu Ly Tâm Quốc Phi đang bận tập thể dục, ông ta tươi cười chờ hỏi khi thấy Ly Tâm tiến lại gần. Ly Tâm lưu Quốc Phi, không biết nói với ông ta bao nhiêu lần rồi, chỉ cần gọi tên cô là được cho ông ta cứ thích thêm chữ tiểu vào đằng trước nghe kịp cục chết đi được. Tuy nhiên, nhìn bộ dạng vui vẻ và thân thiện của Khúc Phi, Ly Tâm không nở tạt cá nước lạnh, cô của nó lạnh lùng. Ông vẫn chưa chết. Khúc Phi mỉm cười ra hiệu. Ly Tâm đi đến ngồi xuống bên cạnh ông ta. Nhìn vườn không chịu thương nhận chú, thì chú còn cách nào khác. Ngừng lại một lúc, Khúc Phi mỉm cười dịu dàng với Ly Tâm. Cháu ngoan, mau gọi một tiếng chú đi. Ly Tâm lập tức dừng bước. Cô nghi ngờ hôm nay đến thăm Khúc Phi có phải là một hành động sai lầm. Khúc Phi hình như... Tiền liệu được phản ứng của ly tâm, ông ta thân thiện bộ vai ly tâm rồi kéo cô đi. Đúng thái độ của bậc trụng bói đối với hậu bói. Không ngờ, tiểu ly tâm lại đến thăm chú, chú rất vui. Cúc vi đi tập tỉnh, cái ly tâm vào trong ngôi biệt thự. Đợi đến khi cô ngồi xuống ghế, ông ta lại tươi cười nhìn cô. Thấy Cúc vi sung hô rất tự nhiên, ly tâm cao mà nói. Lúc đó là tôi tiệc có ứng biến, ông có biết không? Ông... Đừng hễ mở miệng chú này chú nọ Cứ như thân thiết lắm ấy Cô Phi chớp mắt nhìn đi tâm Cháu muốn nói gì Chú không phải là người Trung Quốc Nên không hiểu ý cháu Đi tập hết nói nổi Cô sử dụng thành ngữ với một người Anh Quốc Ông ta hiểu được mấy lạ Cô liền thích một hơi Rồi lên tiếng giới thích Tôi không có ý định nhận ông làm chú Do tình hình lúc đó khẩn cấp Nên tôi mới làm như vậy Tôi không hề có hứng thú với chuyện tự nhiên xuất hiện một bậc trưởng bói xen vào cuộc sống của tôi. Cô, làm trẻ mồ côi bao nhiêu năm nay, đã sớm quen một thân một mình vì Tam cũng không có nhu cầu cần tìm người thân. Vì vậy, khi nghe Phúc Phi xưng hô chú với cô, cô cảm thấy rất kỳ quặc. Phúc Phi liền thay đổi sức mặt, nhìn ni Tam và ánh mắt ai oán. Người Trung Quốc có câu, quận tưởng nhất ngôn tử Mã Nang tri. Liệt tầm tức giận trừng mắt với khúc Phi, vừa rồi ông ta còn tỏ ra không hiểu, bây giờ lại đáp trả cô bằng một câu thành ngữ kinh điển, đối diện với gương mặt xã bộ án trách của khúc Phi. Liệt tầm không hề mở miệng, cô thấy không ai đi thăm ông ta, nên mới có lòng tốt đến đây, nặng ngờ bị ông ta đùa giỡn, cô chẳng có hơi sức theo hầu mấy trò của ông ta. Thấy Liệt tầm đứng dậy chuẩn bị ra về, khúc Phi vỡ kéo tới cô, mỉm cười nói nghiêm túc. Ở lại đây nói chuyện với tôi một lúc đi, người của Tề Gia bị tiểu mặt huấn luyện, ai nấy đưa mặt mày lạnh lùng kiệm lời, một mình tôi ở đây chán quá. Ly Tâm im lặng nhìn Khúc Phi, ông ta chỉ tay xuống ghế, ngồi đi, tôi buồn chán thật đấy. Đôi mặt Khúc Phi lộ vẻ chân thành, buồn chán, ông ta dùng từ này rất đúng. Sống ở Tề Gia quả thật vô cùng tẻ nhạt, không phải trước kia mà ngay bây giờ Ly Tâm cũng công nhận Tề Gia buồn chán, chỉ có điều cô đã quen nên không mấy bận tâm về chuyện đó phát hiện tài chân cúc phi vẫn chưa linh hoạt lắm vì tâm liền quay lại ngồi xuống Cái thương của ông đã đỡ chưa vì tâm đề cập thẳng vào mục đích chủ yếu của cuộc viếng thăm ngày hôm nay cúc phi mỉm cười gật đầu đỡ nhiều rồi nhưng do không kịp thời chữa trị cánh tay không còn linh hoạt như trước Viện đạn trúng vào đầu vai của ông ta không được xử lý ngay sau ba ngày xuất hiện tình trạng da thịt ở xung quanh vết thương bị hủy hoại nghiêm trọng nếu không nhờ có bác sĩ hàng đầu như lập hộ và thiết bị y tế tiên tiến nhất của tề gia chỉ e là cánh tay bị thương của khúc vi đã bị phế bỏ trong khi đó chật ông ta chỉ bị trật khớp chứ không phải gãy do đó vài ngày sau khúc vi có thể xuống giường đi lại tuy nhiên do cơ thể vẫn còn suy yếu nên ông ta di chuyển tương đối chậm chạp vi tâm cũng gật đầu Ông hãy thường xuyên luyện tập, sau này chắc không sao đâu, tôi nghe lạc hộ nói vậy đấy. Húc Vi cười cười, dạo không cần an ủi tôi, tôi không để ý đến vết thương nhỏ này đâu, tôi cũng không chỉ dự vào đôi tay này kiếm cơm. À đúng rồi, dạo để thăm tôi, còn tiểu mặt. Dù Húc Vi không nói hết câu nhưng đi tạo hiểu ý ông ta. Bắt gặp ánh mắt chờ đợt của Húc Vi, vì tầm vừa sờ mũi vừa trả lời, sau khi về đây, lão đại lại đi Italy nghe chắc bây giờ anh ấy đang thương lượng với shawean chuyện gì đó tôi đoán có lẽ là vấn đề liên quan đến lam bang vì vậy hiện tại anh ấy không có mặt ở tề gia Anh mắt của khúc phi hơi tối lại nhưng ông ta lập tức trở lên bình thường sao cháu không đi cháu không phải thuộc hà của tiểu mặt sao vừa nói ông ta vừa đưa mắt nhìn chiếc nhẫn trên tay ly tâm tuyết tâm nhíu mày không chỉ có ông bị thương đâu tôi cũng là bệnh nhân bây giờ đi bộ bụng còn hơi đau tôi đi theo anh ấy làm gì tôi còn nghỉ ngơi tỉnh dưỡng lúc ở trong kim tự tháp bị kéo đi kéo lại vùng bụng của ly tâm cuối cùng chảy nhiều máu tôi cùng đau rát kim có dịp tìm mặt không đưa cô theo mà để cô ở lại nghỉ ngơi cô phi có giọng này lo lắng nhớ bị thương ở đâu bây giờ thế nào rồi tôi còn trẻ phải cố gắng giữ gìn sức khỏe nhất là phụ nữ cần phải chú ý hơn Lúc tỉnh lại từ trong cơn hôn mê, Khúc Phi phát hiện ông ta đang ở đại bản danh của tề gia, ngồi biệt thự ông ta tỉnh dưỡng ngoài lạp hộ và một người hầu không thấy bóng dáng một ai khác. Ngài lạp hộ kể chuyện đánh tên mặt khóc khỏi nguy hiểm như thế nào, Khúc Phi cảm thấy rất khâm phục Ly Tâm. Ly Tâm lắc đầu. Không sao đâu, hiếm có người thật lòng quan tâm đến cô, Ly Tâm vứt xét nở nửa cười. Nhìn lên nhìn xuống thấy Ly Tâm đúng là không bị làm sao, Khúc Phi gật đầu. Không sao thì tốt rồi, nhưng khi nào cùng Tiếu Mặt đi ra ngoài, cho nhất định phải chú ý an toàn, thần thể và địa vị của Tiếu Mặt, chỉ những người ở xung quanh nó dễ lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm, chả hoài học cách tự bảo vệ bản thân. Câu nói của Khúc Vi đi thẳng vào lòng đi tâm, ở bên cạnh, tề mặt đúng là nguy hiểm, mẹ sống của cô đã đi Mất tám chín phần Lần này Tề mặt đột nhiên như Italy Chắc chắn là đi gặp thủ lĩnh mafia xa quen Nhưng tại sao hắn lại gấp gáp như vậy Hay là hắn không muốn ở cùng một chỗ với Khúc Phi Có lẽ Khả năng này không lớn Tề mặt không phải là người nhỏ nhen Nếu vậy thì khả năng lớn nhất là hai bên thương lượng bình pháp đất hóa lam bang Một trận phong ba bạo táp là sắp nở lên Tính mạng của cô lại bắt đầu bị đe dọa Khúc Phi không rời mắt khỏi ly tâm Ông ta chấm cằm nhìn ly tâm Sợ cất sọng đề nghi hoặc Vì Tâm, tôi cảm thấy rất kỳ lạ từ trước đến nay tử mặc luôn căm ghét phụ nữ. Tại sao Giáo lại là, là ngoại lệ? Chào hãy nói cho tôi biết đi, tôi thật sự muốn biết. Vì Tâm lường khúp phi, tôi cũng muốn biết tại sao là trường hợp ngoại lệ. Đồng thời tôi cũng rất hiếu kỳ tại sao lão đại lại ghét phụ nữ đến như vậy về những phương diện khác của tề mặt ly tâm hoàn toàn không quan tâm tề mặt tại sao là con ngoài giá thú làm thế nào để ngồi lên vị trí của lão đại trong quá trình đó hắn trải qua những khó khăn gì ly tâm không hề cảm thấy hiếu kỳ dù sao tề mặt đạt đến vị trí ngày hôm nay là do bản lĩnh của hắn chỉ riêng tính cách đặc biệt không gần gũi phụ nữ là cô tò mò từ lâu phút vì thấy ly tâm nhìn ông ta và ánh mắt đầy vẻ hiếu kỳ sáng mặt ông ta trầm lại ánh mắt lẻ lên một tia thương xót ly tâm mở miệng nếu không tiện coi như tôi chưa hỏi mặc dù muốn biết nhưng cô không phải là người thích chạm vào nở đau của kẻ khác cô phi lắc đầu cũng không có gì không tiện nếu cháu muốn biết tôi sẽ kể với cháu Trầm mặt một lúc cô phi thở dài trong xã hội hai xứ bạch đạo và hát đạo đương vạch sinh giới rõ ràng mặc dù đôi lúc thế lực và hành vi có hỗn loạn nhưng những gia tộc hào môn của hai bên tuyệt đối không có chuyện liên kết hôn nhân đây là quy tắc được hai bên Mặt nhận từ lâu tề gia là nhà sản xuất vũ khí đồng thời là thế lực đứng đầu được giới hắc đạo công nhận quốc gia chúng tôi tuy không phải là xã tộc hàng đầu bạch đạo nhưng cũng là hào môn xuất thân từ giới quý tộc anh quốc chuyện chị gái tôi sao lại dính dáng đến bố tề mặt vì quá xa xôi nên tôi không nhắc đến nữa tuy nhiên đến lúc sinh tìm mặt chị gái tôi cũng không thể bước vào cửa tề gia trong khi đó bố tìm mặt vì thủ đoạn của lão đại tề gia năm đó buộc phải cưới một người phụ nữ của một danh gia vọng tộc khác từ giới hắc đạo ân oán hào môn là tình tiết vô cùng cũ kỹ nhưng vẫn liên tục diễn ra và thời nào cũng có người lao đầu vào chỉ một chữ tình hay không ít người nghe đến đây đi tâm bất xét lắc đầu hãy ly tâm lắc đầu Cúc Vy không hiểu sao cũng lắc đầu theo cô. Ông ta nhớ lại năm đó trong gia tộc có rất nhiều người khuyên giải, nhưng chị gái ông ta vẫn cứ lao ra ngoài mà không hề quay đầu. Ánh mắt chị gái ông ta lúc đó rất kiên trì, không cho người khác cơ hội ngăn cản, cũng không cho bản thân một con đường rút lui, khiến cuộc đời kết thúc trong bi thảm. Rồi một lát, Cúc Vy nói tiếp, Chị gái tôi là một người quen cường, chị ấy không đi tìm tề gia, cũng không quay về khúc xa, mà sống một mình ở bên ngoài cùng tề mặt. Chị ấy chịu nhiều khổ cực và áp lực từ tề gia và sự quấy rối của những người, cho rằng chị ấy là mất mặt khúc xa. Do đó, năm tề mặt 3 tuổi, chị ấy qua đời bị bạo bệnh. Chị gái tôi, ngoài tôi không có một người thân, hai người bạn nào gần ngồi với chị ấy, chị ấy không có người quan tâm, tề mặt càng không có người chăm sóc, tôi... Là ở quá xa, không thể ngày ngày ngồi mãi bay đi chăm sóc chị ấy Bộ tôi thấy tôi còn quan hệ qua lại với chị ấy Nhưng các nguồn tài chính của tôi Tôi không có tiền, nhưng không yên tâm cho chị ấy ở bên ngoài Vì vậy, tôi đã mất hai ngày cầu xin chị ấy cùng tôi trở về khúc xa Nhưng tôi không ngờ, chính tôi đã đẩy chị tôi vào chỗ chết Nào đến đây, Khúc Phi hơi nghẹn ngào, Ông ta dừng lại trong giây lát Phi tạm im lặng lắng nghe Từ trước đến nay, cô không hề biết Hai giới khắc mặt lại có quy tắc như vậy, cô không biết khắc mặt thuần tí này coi nhau như kẻ thù, có lẽ do mỗi bên đều có niềm kiêu hãnh riêng, vì vậy họ mới tuân thủ quy tắc một cách nghiêm ngặt. Không may là câu chuyện của tề nặc lại rơi đúng vào gia tộc có lịch sử tới trăm năm như tề gia và gia tộc hoàn thân bút kích như khúc xa, thảo nào hai bên không ai nhân nhượng ai. Phúc Phi tiếp tục mở miệng. Những chuyện khác tôi không nói nhiều. Nhưng cháu có thể tưởng tượng người làm mất thể diện của cả gia tộc khi quay về nhà sẽ bị đối xử thế nào. Phỉ nhổ, chửi rủa, cô lập, kệ thị phi, chuyện gì người nhà tôi cũng có thể làm ra. Tôi không hề biết hóa ra người cùng một nhà có thể đối xử với nhau như vậy chỉ vì thể diện là có kẻ ra tay bóp chết người cùng huyết thống với mình. Chị gái tôi ấm nặng, nhưng quốc xa mặc kệ, đến bố mẹ ruột cũng không hề đả động tới, buồn cười thật, hóa ra thể diện còn quan trọng hơn cả con cái. lúc đó, tôi mới mười mấy tuổi, vừa chăm sóc tiểu mặt, vừa chăm sóc chị gái tôi, còn phải đối phó với thủ đoạn của người nhà, vừa cố gắng làm tất cả mọi việc, nhưng cuối cùng đến một việc cũng chẳng làm tốt. Nói đến đây, phúc Phi đột nhiên đắm mạnh tay xuống bàn. Tuy tâm nhíu mài, cô có thể tưởng tượng ra, cảnh tượng đó, Vì vậy cô mới cảm thấy người thân chẳng có gì tốt Như cô là kẻ mồ côi lạ hay Người nhà như vậy thật không có không hơn phi nghĩ rằng nói Khi tôi không ở nhà tiểu mặt chịu khổ như thế nào tôi không biết tôi chỉ nhớ có một lần tôi để quên đồ nên đột ngột từ trường trở về nhà bắt gặp cảnh tiểu mặt trần truồng bị trói trên ban công ở tháp chuông giữa mùa đông giá lạnh một đám phụ nữ đứng quanh nó cười ha ha tuyết tan chạy trên người nó hòa lẫn máu tươi trông rất đáng sợ tôi không nhớ tôi xông lên ôm tiểu mặt như thế nào nhưng tôi vẫn còn nhớ rõ tiểu mặt không hề khóc Trời mắt nó vốn ngây thơ lanh lợi sành đến mức ghê người lúc đó tôi ôm nó quay về phòng nó thèo thào nói với tôi đừng cho má mi cháu biết sao hôm đó tôi mới biết đám chị em gái họ của tôi thậm chí cả chị gái ruột khác của tôi cũng đối xử vô cùng tệ bạc với tề mặt chị gái tôi dù sao cũng là người của quốc gia tại sao bọn họ có thể làm chuyện quá đáng như vậy bọn họ nói tiểu mặt là người của tề ra làm nhiệt chủng đến tề xa cũng không thèm nhận vì vậy họ cười nhạo mắng chửi thậm chí chăm kim vào người giải vò thân thể tề mặt lúc đó tôi mới phát hiện trên mình bé nhỏ của tề mặt chỗ nào cũng có vết thương vết sưng tấy vết sôi đánh khiến tôi không dám nhìn cháu hãy tưởng tượng một đám phụ nữ quay quanh một đứa trẻ ba tuổi cười nhạo châm biếm thân thế cơ thể thậm chí cả giới tính của nó Bọn họ đánh đập và rạc sức nhục mạ nó, đàn ông của quốc gia vì thể diện nên không ra mặt, chỉ sai khiến đám đàn bà và trẻ nhỏ ra tay. Đúng là hài hước thật. Khúc Phi đột nhiên hầm một tiếng, ánh mắt này vẻ căm nộ và chán ghét. Đây mà gọi là quý tộc, mà gọi là thuộc nữ. Trung Quốc có câu, lòng dạ đàn bà hiểm độc nhất, cậu nói này không sai chút nào. Tôi không thể hiểu nổi tại sao bọn họ có thể ra tay và nói những câu tàn nhẫn đến vậy, chẳng khác gì mấy mụ bán cá ngoài chợ, thế mà bọn họ tự xưng là quý tộc. Ha ha ha, đây chính là bộ mặt thật của giới quý tộc, bỏ đi lớp áo ngoài đẹp đẽ, bên trong chỉ là thứ dơ bẩn nhất. Thì tâm vô cùng kinh ngạc. Cô mở to mắt nhìn Khúc Phi, cô chưa bao giờ nghĩ tên mặt trải qua những chuyện này, lúc đó hắn mới chỉ là một đứa trẻ 3 tuổi, bọn họ phải dẫn tâm đến bước nào mới hành hạ hà hắn kiểu đó, đi tâm liền trầm mặt hồi lâu. Khúc Phi dừng lại ổn định tâm trạng, ông ta đưa ánh mắt đỏ hoe ra ngoài cửa sổ. Chị tôi là người thông minh, chị ấy nằm trên sườn bệnh không thể động đậy, nhưng không có nghĩa là chị ấy không biết gì, chị ấy chỉ là không thể phản kháng, chị ấy không có năng lực đó, vì vậy chị ấy mới ngày một yếu đi, sau những chuyện này, tiểu mặt từ một đứa trẻ hoạt bát đáng yêu, ngày càng trở nên lầm lì ít nói, ánh mắt ngày càng lạnh lẽo, ngoài tôi ra, nó không nói chuyện với bất cứ người nào khác ở khúc xa. Về phần tôi, sau khi phát hiện ra tiểu mặt ở nhà bị hành hạ, đi đầu tôi cũng nhận theo tiểu mặt, dù đến trường tôi cũng mang nó ở bên mình, nhưng tôi nghĩ đã quá muộn. Tiểu mặt ghê tẩm phụ nữ, kể từ đó, nỗi căm hận đã găm sâu đến tận xương tủy, khiến nó không muốn động chạm đến phụ nữ. Tuy tâm không lên tiếng, chậm rãi tự ngừa vào thành ghế sofa, Trong lòng cô cảm thấy hơi đau xót Không biết có phải là thương cảm hay là gì Cô chỉ biết trong lòng có cảm thấy chua xót Hóa ra về nguyên nhân này Tề mặt mới có quy tắc cổ quá như vậy Mới không gần gũi nữ sắc Tề mặt hóa ra anh còn không dễ dàng bằng tôi Vì Tâm đặt tay lên ngực Đúng vị trí trái tim Chua xót quá Đến mất cả người cô không còn chút tinh thần Vì Tâm cứ sống lạnh lùng Nếu đổi lại là tôi E rằng tôi sẽ phải trả bọn họ gấp 10 lần Cô Phi ngẩng đầu trầm mặt một hồi cuốn đầu lên tiếng Mười lần Cô còn mềm làm hơn Tiểu Mặt Lúc đó tôi luôn dẫn theo Tiểu Mặt Tôi không cho phép nó một mình ở bên cạnh chị gái tôi Không ngờ một ngày trước thềm năm mới Khi tôi và Tiểu Mặt đi mua thuốc cho chị gái Tôi trở về nhà Tôi nghe thấy bố tôi nói chuyện với chị ấy Đó là lần đầu tiên tôi nghe chữ chết từ miệng bố tôi Bố tôi nói Sống làm gì Chị bàn chết đi cho rồi Câu nói này cả đời tôi không thể nào quên Đó là lời một người bố nói với con gái của mình. Câu nói rất tuyệt tình, rất lạnh lùng. Bố tôi còn nói điều gì tôi không nhớ nữa, tôi chỉ nhớ khi tôi vế tiểu Mạt đi vào, chị ghé tôi vừa khóc lại vừa cười, ánh mắt chị ái nhìn tiểu Mạt rất dịu dàng và hỏi lỗi. "Chị kêu gào, nếu mẹ đi rồi thì con phải làm sao?" Cháu biết tiểu Mạt trả lời như thế nào không? Nó chậm rãi nó từng tường một, ngữ điệu vô cùng lạnh lẽo, "Con sẽ sống tử tế." hôm nay bọn họ nợ chúng ta sau này con sẽ bắt bọn họ trả lại gấp trăm lần nghìn lần con sẽ không để khúc xa chừa một móng nào tôi và chị gái tôi đều sững sờ sao khi định thần chị tôi nói với tiểu mặt không bọn họ là người thân của con con có thể đối phó với bọn họ nhưng tuyệt đối không thể sát hại bọn họ hãy hứa với mẹ con sẽ không làm như vậy tiểu mặt trầm mặc hồi lâu nhưng cuối cùng vẫn gật đầu Khúc phi thở dài một hơi, ổn định lại tinh thần, rồi nói tiếp với Ly Tâm. Ký ức của năm đó sao đến mức tôi không quên một từ một chữ để chính là nguyên nhân khiến Tề mặt căm ghét phụ nữ và hầm đến mức chỉ muốn giết chết hết ngực khúc gia nhưng buộc phải đè nén. Đến lúc này, Ly Tâm đột nhiên đầy sự phẫn nộ còn nghĩ rằng Thảo nào anh ấy căm hận khúc xa đến vậy, Thảo nào nhắc đến người khúc xa, Tâm trạng anh ấy tồi tệ như vậy, Bị tổn thương càng lớn, Thì nỗi hận càng sâu, Tại sao trước đây tôi không nghĩ đến điều này, Đi tâm quên mất không phải cô không nghĩ tới, Mà cô hoàn toàn không bận tâm, Tác phong xưa nay của cô, Là không bao giờ để đến những chuyện không liên quan đến bản thân, Cô phi gật đầu, Tính cách bào ngược và tàn nhẫn của tiểu mặt, Bắt đầu từ năm nó 3 tuổi, thì gái tôi bắt tiểu mặt, Nhận lời là vì không muốn nói Tôi nên quá vô tình Một người vô tình Không chỉ gây tổn thương kẻ khác Mà còn khiến bản thân bị thương tổn Chị gái tôi rất thông minh Đến bây giờ tôi mới hiểu dụng ý của chị ấy Chỉ có điều Tiếng mặt đã trở thành người hoàn toàn khác Không còn là đứa trẻ đang yêu năm nào Vì tâm đỏ tay xuống vàng Trong lòng cô xuất hiện một nỗi cường bực vô cớ, khiến cô bây giờ chỉ muốn đánh một ai đó để dạy tỏ, thì Tâm biết quá trình ngồi trên vị trí. Cao nhất của một lão đại hát đạo, chắc chắn không thủng buồn xui gió có thể suy đoán tê mặt trong quá khứ cũng không mấy dễ dàng. Nhưng tận tai nghe thấy những chuyện này, thì Tâm cảm thấy rất chua xót rất buồn phiền, rất khó chịu. Im lặng một hồi, thì Tâm ngẩn đau như khúc phi. Sau đó, tại sao tê mặt... Là trở về Tây Sa làm thế nào để có ngày hôm nay? thì Tâm hỏi câu này hoàn toàn không phải là sự hiếu kỳ mà xuất phát từ một thay đổi lớn trong nội tâm cô. Bắt gặp tiết phức tạp từ đáy mắt ly tâm, Quốc Vy nã một cười dịu dàng. Sau khi chị tôi chết, Bố Tô ra lệnh trả tiêu mặt về Tây Sa Nó là người của Tây Sa không phải là người của Quốc Gia nên không có lý do ở lại quốc gia tôi thân cô thấy cô không thể đấu lại bọn họ và đến khi tôi tới tề gia tiểu mặt về bị ném ở trước cổng tề gia tiểu mặt đứng ở đó suốt một ngày một đêm nhưng nó không do dự từ chối nên tôi đi về Nó nói nó nắm vùng mệnh của mình trong tay lúc đó tôi mới phát hiện trong người tiểu mặt quả nhiên lưu chảy dòng máu của tề gia dòng máu của một xe tộc máu lạnh ngông cuồng số mệnh đã định kiếp này nó không đi theo con đường bình thường Tôi cùng tiểu mặt tính ở trước cổng Tề xa, thêm một ngày nữa, cuối cùng cánh cổng của Tề xa cũng mò ra, bố tiểu mặt đưa nó vào bên trong. cho đến khi tôi nhận được tin tiểu mặt, nó đã trở thành lão đại của Tề xa, đã là nhân vật tung hoành hắc đạo rồi. Tôi còn nhớ rõ năm đó nó mới 19 tuổi, nó giết sạch toàn bộ những người nắm quyền hành ở Tề xa, nó giảm đẹp lên máu tươi để đeo lên vị trí cao nhất. Trở thành nhân vật truyền kỳ trong giới hát đạo, đưa tầy xa đến ngày hôm nay, tiểu mặt tàn nhẫn đến mức không ai dám gây chuyện với nó. Khúc Phi than vắng thở dài, không biết là tán thưởng năng lực của tiểu mặt hay phê bình thủ đoạn tàn bạo của hắn. Thấy Khúc Phi dừng lại, đi tâm đường trí hỏi, sau đó thì sao? Khúc Phi cười vượng, tôi không có tin tức của tiểu mặt kể từ khi đã đặt chân vào tầy xa do đó tôi làm sao biết được nó trải qua những năm tháng như thế nào mới có ngày hôm nay vì giờ tôi còn không gần gũi nó bằng cháu nghe khúc phi nói vậy đi tâm mình gập đầu có lẽ chị Sao Quen mới nắm rõ tên mặt làm thế nào để leo lên vị trí lão đại của thầy xa đám hồng ưng cũng chưa chắc đã biết Thấy đi tâm không lên tiếng khúc phi thức giọng dịu dàng tiểu đi tâm từ nhỏ đến lớn tiểu mặt chưa bao giờ tiếp xúc với phụ nữ cháu là người duy nhất tôi không biết tại sao Tề Mặc lại chọn cháu nhưng từ ly tâm này cháu hãy hứa với tôi tiểu Mặc không phải là người xấu cháu vĩnh viễn không được phản bội nó nghe những lời vừa dịu dàng vừa thận trọng của khúc vi ly tâm nghiêng người trong nhì lát mới mở miệng tôi không cho rằng Tề Mặc là người xấu có thể trong con mắt cô kẻ khác Tề Mặc chẳng ra gì nhưng đối với cô hắn không phải là người xấu Hắn đánh cược cái mạng sống để cứu cô, hắn không bỏ rơi thuộc hạ, chắc chắn không nên hỏi tệ. Khúc Phi ngầm nghĩ rồi nói, thế thì tốt. Vi Tâm hỏi lại, tại sao phải hứa với ông không phản bỏ anh ấy, tôi có nói tôi sẽ phản bội anh ấy đâu. Anh ấy là lão đài của tôi, nếu phản bỏ anh ấy tôi sẽ chết chắc, chuyện này cũng cần phải hứa với ông sao. Sau khi nghe kể về quá khứ của tên mặt, trong lòng Vi Tâm rất khó chịu, đầu ốc cũng không còn linh hoạt, nhất thời không yếu ý Khúc Phi. Hãy li tâm, ngầm chiếc câu nói của mình thừa thải, Quốc Phi muốn cười cũng không cười nổi, ông ta chỉ hơi lắc đầu. Cháu cứ ghi nhớ lời tôi là được. Tôi không cần cháu hiểu vào lúc này, sau một ngày nào đó cháu sẽ hiểu thôi. Đúng rồi, cháu đừng nói cho Tiểu Mặt biết những chuyện tôi kể với cháu. Nếu không, có lẽ nó sẽ cho tôi đi đào mộn, chim cánh cục ở Bắc cực mất. Quốc Phi nhìn đi tâm bằng vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, tên mặt... Không còn vào tiểu mặt năm nào Nếu hắn biết ông ta kể lại chuyện quá khứ của hắn với Ly Tâm Chắc chắn hắn sẽ nổi trận lo đình Ông ta không có khả năng ước phó với cơn phận dự của tề mặt Từ tâm điểm cười lắc đầu Tề mặt không phải là hạng người như ông nghĩ đâu Nếu biết ông kể chuyện của anh ấy cho tôi nghe Chắc chắn anh ấy không thèm nhíu lông mài nữa Anh ấy không bao giờ tỉ quý người khác nhắc đến thân thế của anh ấy Đó là vì anh ấy không để tâm đến chuyện đó ly tâm hắn sòng một tiếng rồi nói tiếp Tên mặt là người máu lạnh vô tình nhưng hơn thế anh ấy là người kêu ngạo anh ấy không còn sự hư hại và đồng tình việc anh ấy còn là sự tín ngưỡng tuyệt đối và sự tin tưởng vô điều kiện trên đời này chẳng có việc gì anh ấy không thể làm nổi những chuyện quá khứ chẳng là gì anh ấy càng chú trọng hiện tại và tương lai hơn đó mới đúng là bầu trời của anh ấy hãy ly tâm tuôn ra một tràng dài mà không hề nghĩ ngợi Khúc phi mở to mắt kinh ngạc Lý do ông ta kể chuyện quá khứ của tên mặt cho Ly Tâm nghe là vì muốn lợi dụng sự hương cảm của cô với tên mặt, vì Tâm biết tên mặt đối xử đặc biệt với cô, nhưng vì thiếu một sợi dây thần kinh, cô không nhận ra đặc biệt ở chỗ nào. Cô vì muốn nhân cơ hội để Ly Tâm hiểu thêm về tên mặt, nhưng xem ra cách làm của ông ta là thừa, hoặc giả Ly Tâm không cần ông ta đâu vẻ gì thêm. Cô vì thở dài, đàng vì làm đàn xa cách khiến tôi và tên Mặc trở nên xa lạ, bây giờ tôi... Còn không hiểu, hàng cháu này và người mới đi theo nó mấy tháng, cô đều... Tôi cảm thấy rất may vì tưởng mặt có con mắt không tồi. Người ta nói, cuộc đời có một tri kỷ, chết không đáng tiếc. Nó có phúc nên mới gặp được hồng nhan tri kỷ như cháu. Lý Tâm trừng mắt nhìn Phúc Vi, tâm trạng này cảm xúc về một câu nói của ông ta phá hủy. Hồng nhan tri kỷ gì chứ? Nói đùa, cô có điểm nhà sống hồng nhan tri kỷ của tên mặt. Lý Tâm cháu sống lạnh lùng với Phúc Vi ông cho rằng tiền mặt biết hồng nhan tri kỷ là gì ông cho rằng tôi và tiền mặt có thể hình dung bằng từ này không biết thì đừng tỏ vẻ là bậc trưởng bói tiền mặt có phúc hay không không phải bằng lời nói của ông là xong vẻ ứng của ly tâm như con gà bị cắt tiết hút vi liền bật cười được rồi được rồi không phải thì thôi coi như tôi sai rồi xem ra ở trong cổ mộ quá lâu tư tưởng của tôi không theo kịp xã hội hiện đại nhìn cái mặt tư cự của hút vi Vì Tâm đừng hết sợn, cô lượt ông ta ra đột nhiên, chuyển đề tài. Đúng rồi, tại sao ông đường đường chính chính là một nhà quý tộc, tự nhiên không làm, mà đi đào mộ. Tuy nghề này có lợi nhuận cao, nhưng... Nó chưa hết câu, Vì Tâm bỗng dưng dừng lại, cô đã hỏi một câu thừa. Cúc Vi mỉm cười trả lời, là người của gia tộc. Như vậy thật sự không dễ dàng, không thoải mái và đi đào trộm mộ. Hơn nữa, nhiều cháu nói đấy. Ngày này là dưỡng cao, có thể đủ cho tôi tiêu dùng Và đi đây đi đó, tự do vô cùng Vì Tâm gật đầu đồng tin Tự do cũng là thứ cô muốn Nhưng hình như vì giờ cô cách từ đó quá xa vời Đi theo tìm mặt liệu có tự do hay không? Chắc chắn là không Có điều bây giờ liệu Tâm không quá bằng tâm đến tự do như trước Ngẫn đầu bắt gặp gương mặt tươi cười sẵn sợ của Khúc Vi Tâm đột nhiên cảm thấy không dễ chịu Cô đứng dậy Ông hãy nghỉ ngơi đi dưỡng đi cần gì hãy nói với người hầu chắc họ họ cũng không dám chửi bên đầu của ông đâu tôi đi đây nói xong cô liền đi ra ngoài nghe câu chuyện về nguyên do của việc tề mặt căm hận phụ nữ vừa biết tên mặt từ lâu không còn là tiểu mặt bé nhỏ nhưng trong lòng ly tâm cảm thấy không dễ chịu nếu là đồng tình cũng không đúng nếu nói là thú sót thì hơi kỳ lạ vì hai chữ này áp dụng lên người tề mặt không hợp chút nào thứ cảm xúc khó nắm bắt chóng ngợp trong tim lộng trong đầu óc khiến ly tâm thấy rất buồn bực khúc vi không sử ly tâm ở lại ông ta chỉ cười nói nếu rảnh hãy đến đây trò chuyện với tôi nơi này buồn chén thật đấy bi tâm gật đầu đi thẳng ra ngoài nhậu theo bóng lưng đi tâm khoái miệng khúc vi lại cong lên cô bé này tâm địa thiền lương có nội tâm kiên cường hơn ca vẻ bề ngoài có tư duy độc đáo có thể nhìn ra ngay bản chất của vấn đề chỉ có điều về mặt tình cảm bi tâm lại vô cùng mơ hồ Cô vì vốn có ý mở đường cho ly tâm về mặt tình cảm để giúp cô có thể hiểu ra, tuy nhiên tác dụng không lớn lắm, xem ra cô còn hồ độ hơn cả ông tưởng tượng, nhưng cũng tốt, đúng như cô nói, về mặt không cần sự thương cảm và đồng tình, càng không cần cô thương hại hắn. Tên mặt có vô số thư khạ, người còn trung thành với hắn cũng không ít, cảm hồng ưng, hoàng ưng, có lẽ còn trung thành với tên mặt hơn cả Ly Tâm. Người tên mặt cần là một người phụ nữ hiểu hắn, người bên cạnh hắn, có thể yêu hắn và sống với hắn trọn đời. Có điều, hình như cả hai người trong cuộc chơi vẫn chưa nhận ra điều đó. Tên mặt đứt sợi dây tình cảm từ lâu. Công hiệu đó đành, cô bé Ly Tâm đầu óc lại quá đơn giản, cô vị bất xét thở dài lắc đầu, nhiệm vụ của ông vẫn còn nặng nề lắm. Chương 90 tình địch xuất hiện. Đi Tâm quay lại ngôi biệt thự của Tề Mặc với tâm trạng buồn phiền. Cô cũng không hiểu tại sao tự nhiên lại xuất hiện sự buồn phiền đó. Nhưng Đi Tâm lập tức lấy lại tinh thần, chưa tác phong vốn có của cô. Nếu không hiểu thì không nghĩ đến nữa. hiếm có dịp Tề Mặc rời xa cô, cô phải thư giãn thoải mái mới được tuy tâm gạt mọi tâm trạng không vui ra khỏi đầu cô nhẹ nhẹ đi vào phòng vi tính của tề mặt hai ngày nay dù đi tâm nghỉ ngơi tĩnh dưỡng nhưng tề mặt vẫn không tha cho cô hắn bắt cô tìm hiểu trình tự mạng bộ của tề gia đi sâu vào trung tâm tề gia cô được phép tự do ra vào phòng điều khiển vi tính trung tâm đây là nơi nắm toàn bộ bí mật của tề gia nếu cô là gián điệp chắc sẽ rào to đáng tiếc cô không phải Về bí mật của thầy gian, Ly Tâm không mấy hứng thú tìm hiểu Cô không có tham vọng nên lên đầu người khác Bởi vì Ly Tâm biết cái gì cũng có giá trị của nó Mà cô không muốn bị trả giá Vì vậy, Ly Tâm không mấy tích cực đọc tài liệu Cô tranh thủ, lướt web, xem tin tức giải trí, chơi game online Mặc dù hơi ấu trĩ nhưng dùng nó để xiết thời gian cũng không tồi Trong lúc còn comment lớp một phần màn trò chơi Màn hình vi tính đột nhiên nhảy ra một câu tin nhắn Ly Tâm biết vừa có tin được gửi đến phòng vi tính của Ly Tâm nói với mọi máy chủ của tài Gia, bộ tin tức cuối cùng cũng sẽ gửi tới đến máy chủ của hắn. Trong phòng có mười mấy máy vi tính, lần lượt cho đám Hồng Ung Hoàng Ung điều khiển. Ly Tâm nhìn xuống màu sắc ký hiệu, có màu xanh. Đó là màu đỏ, có nghĩa là tin tức được gửi đến từ khu vực cho Hồng Ung quản lý. Ly Tâm hơi nhíu mày, bộ tin tức đè lên trò chơi của cô. Do đó, Ly Tâm thuận tay mở ra xem, tin tức tự động nhảy ra, chứng tỏ đồ bảo mật không cao, không còn lấy mật mã và có thể xem được. Báo cáo hành tung của Mật Tùy Tâm Sắc mặt Ly Tâm lập tức thay đổi khi nhìn thấy hàng chữ đơn giản đó, ánh mắt cô té lửa. Cô không ngờ đây lại là báo cáo về hành tung của Tùy Tâm. Ly Tâm không nghĩ ngợi, liền mở ra xem nội dung bên trong. Mật Tùy Tâm trung từng tháng trước xuất hiện ở London, Trung Quốc. Cô bị tổ chức ăn trộm, truy sát và bị thương, hiện đang trốn ở Hồng Kông, Trung Quốc tin tức cho người phụ trách khu vực châu Á Thái Bình Dương gửi về Vy Tam nhanh chóng đọc lướt qua nội dung Messi. Vy Tam bị tổ chức ăn trộm truy sát truy sát Vy Tam giấy mắt vào hai chữ đó Cô hít một hơi, cố gắng đè nén tâm trạng chấn động và lo lắng truy sát của chuyện xảy ra từ tháng trước còn bây giờ Vy Tam đã ở Hồng Kông chứng tỏ chị ấy không sao và giây phút này Vy Tam cảm thấy vô cùng may mắn Vy Tịnh cho phép cô ra vào phòng vi tính của hắn Vy Tam, em nhớ chị quá Lý Tâm bình tĩnh lại, mình chấm xóa tin nhắn, tề mặt bên Tùy Tâm ra uy hiếp cô, không phải là ngày 1, ngày 2, bây giờ gặp mai nhận được tin tức về Tùy Tâm, thì không có lý nào tiếp tục đưa điểm yếu của mình nằm trong tay tề mặt. Biết được năng mối về Tùy Tâm thì dễ dàng rồi, phải miệng Lý Tâm nhít lên nụ cười rạng rỡ, xem ra Tùy Tâm không quan trọng đối với Tề Tâm, nếu không thì xuất điều tra sẽ giảm hấp chính thế, đến bây giờ mình có tin báo về tề mặt dùng tùy tâm y hít cô một thời gian dài cô còn tưởng tùy tâm nằm trong tay hắn xem ra tùy tâm thật sự chẳng là gì đối với tề mặt vì vậy li tâm mới có cơ hội ngày hôm nay li tâm nhanh chóng khôi phục máy vi tính trở lại nguyên trạng rồi đi ra khỏi trung tâm dữ liệu hồng kông là một địa danh không tồi nếu cô có thể tìm tùy tì tâm trước tề mặt thì tốt biết bao bây giờ cô đã găm tâm tình nguyện làm thuộc hạ của tề mặt nên cô không muốn bị y hít hay bị trói chân trói tai Một tử thư cô định đi đâu ạ có cần chuẩn bị gì không người gác cổng của tề Sa vô cùng kinh ngạc khi thấy ly tâm thông dông đi bộ ra ngoài không mang theo một thứ gì cũng không ngồi ô tô ly tâm lãnh đành trả lời không cần cô vừa nói vừa phớt tay ra hiệu mở cổng quy tắc là thứ quan trọng nhất của tề Sa phục tùng là thiên chức của những kẻ vai vế thấp người gác cổng vai và vàng của gặp người ra ấn nút mở cổng lời nói của người có vị trí cao hơn là mệnh lệnh tuyệt đối không được chất vấn không được nghi ngờ chỉ có thể nghe theo Di Tầm từ bộ mặt nghiêm chỉnh đi ra khỏi Tề Gia, cô bắt một chiếc xe tới trung tâm sầm uất nhất New York, sau khi chắc chắn không bị theo dõi, vì Tầm mới đi ra sân bay. Hồng Kông tôi sắp đến đây. Hồng Kông, một trong bốn con rồng nhỏ ở châu Á, là mảnh đất lúc nào cũng sáng chon, được người Trung Quốc ví là Đồng Phương Minh Châu, là cửa ngõ giao lưu quốc tế. Sau hơn 20 tiếng đồng hồ và trên chuyến bay bình thường, Liệt Tầm xuất hiện ở sân bay Hồng Kông vào lúc trời tờ mờ sáng. và thích bầu không khí cao như là không khí của quê hương. Liệt Tầm vẫn giữ nụ cười tào nhã trên môi, nhanh chóng ra khỏi sân bay. Liệt Tầm thêm một chiếc xe thể thao, tái thẳng về địa điểm có người phụ trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương của tài Sa. Cô mạo hiểm đến Hồng Kông chỉ vì một mục đích tìm ra hành tung của Tùy Tâm. Sau đó đưa Tiền Tâm đến một nơi an toàn trong lúc tên mặt còn chưa phát hiện, nếu tên mặt phát hiện ra hành động ngoài luật của cô, chắc chắn hãng sẽ giải quyết Tiền Tâm ngay lập tức, vì vậy mọi chuyện cần tốc độ nhanh, hy vọng vụ này diễn ra thuận lợi. Tỳ Tâm quay về tầy da mà không ai hay biết, Tỳ Tâm lần theo địa chỉ đến khu vực Củ Long, tìm đến một nơi trông có vẻ sống quán bar, bây giờ là ban ngày nhưng quán bar đóng cửa nhìn từ bên ngoài bán ba có vẻ sạch sẽ, liêm tâm hơi nghi ngờ không biết đây có phải là hang ổ của tài gia. tài gia tại hà đến mức này, cô quả thật không dám tin, đây là cô nói nhầm lớn. liêm tâm không biết thực ra tài gia không có hứng thú với thị trường trung quốc, do nơi này bị hạn chế quá nhiều. trung quốc lại có chủ trương tự chủ về mặt quân sự, chỉ mua một bộ phận vũ khí từ bên ngoài, vì vậy thế lực của tài gia ở đây tương đối yếu. dù vậy tài gia vẫn phải cắm chốt ở nơi này, đây là điểm liên lạc cung cấp tin tức, kết nối các mối quan hệ dù sao trên đời cũng không có chân lý tuyệt đối hơn nữa Trung Quốc dù ít dù nhiều vẫn nhập khẩu vũ khí từ bên ngoài nên Tề gia không có lý nào từ bỏ thị trường béo bỏ đó đi tâm sau khi quan sát kỹ lưỡng phát hiện cô không nhầm địa chỉ cô liền mở cửa đi thẳng vào bên trong động tác của cô tự nhiên như ở nhà không cho người qua lại lo hỏi chú ý đến cô đi tâm nhẹ nhàng đẩy một lớp cửa đi vào bên trong tất cả khóa cửa đối với cô chỉ là hàng bài mẫu nhìn từ bên ngoài nơi này, này chẳng ra sao nhưng bên trong trang trí không tồi đúng là kiểu chủ nhân là người có thân phận anh ly có chuyện gì mà sáng sớm đang gọi hết vấn đề đến đây một giọng nói còn ngáy ngủ hình như vọng ra từ phòng khách đi tâm đi dừng bước im lặng lắng nghe Đợi mọi người tập trung đầy đủ, tôi sẽ tiên bố sao. Chú hãy ngồi xuống đi đi, xảy ra chuyện lớn rồi Một giọng đàn ông tương đối trầm ổn cất lên Chuyện như vậy, anh hãy nói em biết đi, có phải cho chúng ta xuất hiện vấn đề gì không? Lại là giọng nói của người đàn ông ban nãy, nhưng lần này không hề ngái ngủ mà họ sốt ruột Người đàn ông có giọng nói trầm ổn lên tiếng Không phải là vấn đề của chúng ta, nhưng có khả năng liên quan đến chúng ta Tôi nghe phong phanh từ bên trên Tin tức về một tùy tâm mà hôm qua chúng ta báo về tổng bộ hình người xảy ra vấn đề Tùy tâm đứng bên ngoài cửa sững sờ khi nghe nói câu này Một tùy tâm, xảy ra chuyện gì? Chúng ta có thế nào báo cáo thế ấy mà Tôi không biết Chỉ là 5 giờ sáng nay, tổng bộ New York phát ra mệnh lệnh Hồng Ương đại nhân đích thân thông báo nhiệm vụ cấp 1 Tòng lực tróc nẻ một tùy tâm Tùy tâm sật mình hãy hốt Trước khi cô đã xem kỹ, nhiệm vụ đi qua đến tùy tâm chỉ là cấp 5 Vậy mà bây giờ thẳng tới cấp một chuyện này là thế nào cấp một ư người ở bên trong thốt lên kinh ngạc hiển nhiên anh ta cũng bị sập mình liền cầm dĩa chặt đôi lông mày tài cuộn chặt thành nắm đấm chuẩn bị đi vào phòng cô ngồi ở vị trí số sáu của tề gia dù cấp bậc thấp hơn hồng ân nhưng ở nơi này cô vẫn là lớn nhất nếu cô ra loạn cho đám người ở đây đi tìm tùy tâm, bọn họ cũng không có quyền phản đối anh ly xảy ra chuyện gì mà gọi chút em gấp thế Đi tâm còn chưa kịp đi vào Có mấy người đàn ông lần lượt đi vào phòng gấp gáp lên tiếng Các chú đã tập trung đầy đủ Thì nghe tôi nói đây Sáng sớm hôm nay Tổng bộ New gót đột nhiên phát lệnh Thứ nhất Học ưng đại nhân truyền đạt mệnh lệnh cấp 1 Bằng lượt trúc nẻ một tiêu tâm Nhiệm vụ thứ hai quan trọng hơn Lão đại đích thân ra lệnh bắt bằng được Một đại tiểu thư Nhớ xử lại mẹ sau Nghe xong câu này Tất cả đi trầm mặt bao gồm những người trong phòng và Ly Tâm Cô cảm thấy rất may là vừa rồi cô không đi vào trong Nếu đi vào trên cát xì, mình đứng miệng gọt Ly Tâm lặng lẽ lùi bước, mẹ này không thể ở lại lâu hơn Ly Tâm nhẹ nhàng chùi ra bên ngoài Cô kéo chiếc mũ vành rộng xuống cho kính khuôn mặt Ly Tâm cố rút chiếc nhẫn có tề mặt mà không phải tháo ra Cô đành lấy băng dáng vết thương, tính thành một vòng cho chiếc nhẫn Không biết tề mặt múa gì, có phải hắn muốn dồn cô vào chỗ chết nên mới cho nhiệm vụ cấp 1 Cô chẳng qua chỉ là đi tìm tùy Tâm thôi, không đến mức tàn nhẫn như vậy đấy chứ Sự làn mạng sống có nghĩa là chỉ cần cô không chết Còn biến cô thành gấu trúc hay đánh gãy tay gãy chân cô cũng không sao Nén lúc mở đi chỉ là một chuyện nhỏ, có đáng bị trừng phạt như vậy không? Ly Tâm và lên chiếc xe thuê, cô đặt mạng tài và vô lăng Tạo thành âm thanh kinh hồn, khiến những người đi bộ ở xung quanh giật bắn mình Ly Tâm rồ ra phóng xe, lúc này cô có cảm giác khóc không ra nước mắt cô đã hành động như vậy mà vẫn bị phát hiện thể lực của tề gia quả nhiên biến thái vượt ngoài sức tưởng tượng của cô ly tâm không biết thật ra cô không gặp mai cô vừa đi khỏi tên mặt đã trở về tề gia người của tề gia còn chém họ đến hành tung của ly tâm còn có nghĩa là tề mặt không quan tâm vừa về đến nhà hắn lập tức phát hiện cô không có ở tề gia sau khi tập hợp một số nguồn tin cộng với khả năng sử dụng vi tính của bạch Ân, chẳng mấy chốc tên mặt đã biết ly tâm đi đâu sắc mặt của hắn trở nên khó coi vô cùng Hơn nữa Ly Tâm còn cắt mọi nguồn liên lạc, chuyện này khiến tề mặt, muốn không não giọng cũng không được. vì vậy, khi Ly Tâm còn chưa đặt chân đến Hồng Kông mệnh lệnh của Tì Gia đã được gửi đến người của hắn ở nơi này. Vì Tâm không hiểu là người thông minh hay ngu ngốc, cô đến máy vai tư nhân của Tì Gia cũng không dám nổi, lại đi cãi dạng, ngồi máy vai thường, kết quả là chạm một bước ly tâm trầm ngâm do dự suy tư hồi lâu cuối cùng cô quyết định chết sớm là thai sớm sớm nhận lỗi là hành động đúng đắn một khi cô đã không thể che giấu nên nhận lỗi và hối cãi may ra tên mặt mới qua ngày đến đây ly tâm vội vàng mở thiết bị liên lạc cô còn chưa đem tiếng giọng nói lạnh lùng của tên mặt trực tiếp vọng tới về ngay ngửi điều của hắn lạnh lẽo như núi băng ở bắc cực ly tâm tuy cười hét lớn lão đại tệ mặt nó chậm rãi Tôi cho em thời gian một ngày xuất hiện trước mặt tôi Nếu không tôi sẽ giết em Ly Tâm nghĩ răng quả nhiên tôi mặt nó biết mọi chuyện Cô im lặng một vài giây rồi nói nhỏ Đừng mà lão đại Anh cũng biết tôi chỉ muốn tìm Tì Tâm Chứ không làm chuyện gì khác Tôi không có ý định bỏ đi cùng chị ấy Tôi đã nó ở lại bên cạnh anh Tôi sẽ không thất tính Bây giờ chị ấy đang bị thương Tôi cảm thấy không yên tâm Lão đại Anh hãy để tôi đi tìm chị ấy Khi nào về anh muốn xử phạt tôi thế nào cũng được Sọng điệu của Ly Tâm mang chút khẩn cầu và nũng nịu Ly Tâm biết một khi tên mặt đã nắm rõ mọi chuyện Muốn che giấu cũng vô dụng Cô vốn gần lợi dụng lúc tên mặt bận rộn một mình giải quyết chuyện của Tì Tâm Bây giờ rơi vào hoàn cảnh này Khẳng kháng cũng vô hiệu Thủ đoạn của tên mặt ghê gớm đến mức nào Ly Tâm không phải chưa từng chứng kiến Vì vậy cô chỉ còn cách ngoan ngoãn nhận lỗi Lão đại, anh cũng biết Tì Tâm rất quan trọng đối với tôi Anh đã không có ý giải quyết Tì Tâm thì để tôi tìm chị ấy được không à? Từ trước đến nay, Ly Tâm luôn nghĩ Tề mặt dùng tùy tâm để ý hiếp cô, nhưng Tề mặt về căn bản không có ý đó, hắn không cần thiết phải dùng tùy tâm uy hiếp cô, nếu không làm gì có chuyện đến bây giờ Tề mặt mới tìm tùy tâm, làm gì có chuyện hát phát mệnh lệnh tìm kiếm khắp thấp như vậy, Tề mặt hoàn toàn không có ý đó, hay nói một cách khác, hắn không coi trọng việc này, Tề mặt cũng chẳng còn ý hiếp cô, hắn thấy cô thuận mắt là có tác dụng đối với hắn nên hắn giữ cô lại bên mình bằng không hắn sẽ hủy diệt cô việc này đối với tề mặt dễ như trở bàn tay tề mặt nhắc đến tì tâm chỉ là do thuận miệng không ngờ trở thành điểm yếu của cô một khi cô đã xuất hiện nhược điểm tề mặt sẽ không từ bỏ cơ hội lợi dụng Nghe những lời nói yếu ớt của Ly Tâm nỗi khí trong lòng Tề mặt từ từ tan biến Khi trở về không tìm thấy cô Hắn nổi giận lo đình vì có cảm giác bị phản bội Bây giờ thấy Ly Tâm thành khẩn nhận lỗi Tề mặt dịu đi nhiều Hắn cứ sống trầm trầm Về ngay Thấy thái độ kiên quyết của tề mặt Ly Tâm im lặng hồi lâu Lời nói của tề mặt là mềm lệnh Cô có thể tỏ ra cố chấp Nhưng nếu thì Tâm rơi vào tay tề mặt Chắc chắn thì Tâm sẽ chịu thiệt thôi Ly Tâm cứ sống để ấm ức Vậy thì anh hãy rút lại mệnh lệnh truy bắt tề tâm Ngộ nhỡ những người đó không biết khi chị ấy bị thương thì sao Tề mặt nó lạnh lùng Đó là tự em ghi ra Thấy tề mặt có vẻ nổi giận Đi tâm không kìm chế nổi Đập mạnh vào tay lái hét lớn với tề mặt Tại sao tôi không thể đi tìm tề tâm Dù thế nào tôi cũng ngồi ở vị trí thứ sáu của tề gia, Vì còn con này tôi không thể tự quyết định sao Tôi không phải là gì của anh À, à, làm gì vậy Đi tâm còn chưa nói hết câu với tề mặt đột nhiên cô nhìn thấy mấy chiếc xe ở đằng trước mặt giống như bị mất tay lái lao điên cuồng về phía cô chiếc xe đầu tiên cách cô hai mươi mét tốc độ hai bên nhanh kinh hồn ly tâm liền đập mạnh vào chân phanh đánh tay lái một bên chuyện gì vậy ở đầu dây bên kia tay mặt đón ly tâm sẽ ra chuyện bằng một viên đạn sượt qua đầu ly tâm sắc mặt cô lập tức thay đổi ly tâm vội vàng đánh tay lái nhưng ở phía trước hai ba chiếc ô tô đi sát gần nhau kịp hết cả lên đường hoàn toàn Không có chỗ cho Ly Tâm vượt qua Xe Ly Tâm thuê là một chiếc xe thể thao cũ kỹ nhưng được cải tạo Vì vậy dù có kỹ thuật siêu việt Ly Tâm cũng không thể tránh khỏi Mấy chiếc xe điên cuồng đi ngược chiều Vừa điên thang xe tránh qua một chiếc Ly Tâm lại bị một chiếc xe khác Đâm vào, Ly Tâm bị mất đà Bắn ra khỏi len đường Khốn kiếp! Ly Tâm Nghĩ sang đánh tay lái Nhưng chiếc xe quá cũ Nên cô khó có thể triển khai kỹ thuật Lại do bị đâm mạnh Nên chiếc xe theo đà bắn đi Trong khi ly tâm cố gắng hết sức tanh lại Nhìn thấy nhóc đứng và bờ biển trước mặt Đi tầm dưới chặt đôi lông mày Không hiểu tại sao cô tự nhiên lái xe đến nơi này Chắc là do mãi nói chuyện với tên mặt Nên cô không để ý đến bên đường đi Thần xe cô va chạp vào hàng rào trắng bên đường Cái tiếng động rất mạnh Đằng sau vọng đến tiếng súng nổ để uy hiếp Ly Tâm cảm thấy chiếc xe ngày càng mất khống chế, một làn gió thổi qua, qua một mùi vị nồng nặng, Do quá quen thuộc với xe ô tô, Ly Tâm lập tức phát hiện ra vì xăng cô đã bị rò rỉ. Xảy ra chuyện gì vậy, em nào nói đi. Tề mặt nghe thấy tiếng xe đâm và tiếng súng nổ, sắc mặt hắn xám xịt, giọng nói chứa đầy sự lo lắng. Đâm xe, đạn bắn, xăng rỉ, súng nổ tăm nhanh chóng báo cáo với tề mặt ánh mắt cô sắc lạnh đến ghê người đi tầm chưa bao giờ bị rơi vào tình huống nguy hiểm tương tự thì cô cầm tay lái cửa bên tay lái của cô đang quẹt mạnh và hàng lan trang nên không thể mở ra phía trước xuất hiện đoạn cua nếu cô tiếp tục tiến lên với tốc độ này xe sẽ, sẽ nổ tung ngay tức khắc Lý Tâm nhanh chóng thả chân ta rời khỏi cần đạp ga và ô lăng cô sai người đạp mạnh cửa ghế lái phụ, bất chấp xe không người lái sẽ đi như thế nào, Lý Tâm túm lấy nắp xe, Rồi lấy đà lên đỉnh xe, lướt qua làn đường bên này có rất nhiều xe đi lại, Lý Tâm liền nhảy xuống dốc đứng ở phía trước. Ly Tâm thuận thêm trường dốc, trượt xuất bên dưới, cô cuộn chặt người thành vòng tròn để tránh bị thương tổn đến mức tối thiểu. Còn chưa chạm xuống mặt đất, Ly Tâm đột nhiên nghe thấy tiếng nổ cực lớn phát ra từ chiếc xe của cô. Ly Tâm, tao nói đi, em thấy nào rồi, nào trả lời tôi. Tề mặt cũng nghe thấy tiếng nổ, giọng nói của hắn vừa gấp gáp vừa lo lắng, hoàn toàn không còn vẻ lạnh lùng thường thấy. Ly Tâm nhớ rõ tề mặt, nhưng nhớ cô mãi lăn xuống, không hề trả lời hắn. Đào quá, rơi xuống trúng bãi cát. Lý Tâm mới thở vào nhẹ nhõm. May mà cô phản ứng nhanh, nếu không chưa kịp chết trong tay tề mặt đã bị chết ở nơi này, đây mới là chuyện cười to lớn. Lý Tâm, bà nói đi, em trả lời tôi, em có nghe rõ không? Thôi nghe thấy rồi. Lý Tâm thều thào trả lời, cô mặt bà trên bãi cát kiểm tra toàn thân có thiếu bộ phận nào. Thấy Lý Tâm lên tiếng, tề mặt dường như thở vào nhẹ nhõm. Lý Tâm im lặng lắng nghe tiếng sóng biển rồi lên tiếng. Lão rại, xem ra tôi không thể trở về bên đó trong vòng một ngày, toàn thân tôi đau nhức quá Không có tiếng trả lời, thấy tề mặt im lặng li tâm cũng không lên tiếng Từ độ cao mười mấy mét rơi xuống đây, cả người cô không đau mấy lạ, cô không hề nói dối tề mặt Một lúc sau, tề mặt mới cất xong lạnh lùng, tự em hãy linh hoạt cho tôi Nói xong, hắn liền cắt đứt liên lạc ly tâm có sét cười thầm tệ mặt đã đồng ý rồi lại có hai tiếng súng nổ sau đó là một vật nặng rơi xuống ly tâm liền định thần trở lại cô có bản lĩnh nhảy xuống người khác chắc chắn cũng có thể nhảy địa hình ở đây không quá nguy hiểm nhảy xuống tuyệt đối không bị mất mạng trên bãi cát có tiếng bước chân chạy thình thịch về phía ly tâm ly tâm có sét câu mài bọn họ muốn giết người diệt khẩu tò ghèn thật đấy cảm giác tiếng bước chân sắp đến gần ly tâm đột nhiên bật dậy chỉ súng vào đúng mi tâm đối phương Người ở trước mặt cô dù bộ dạng khá thảm thương nhưng không thể che giấu vẻ tướng tố của anh ta. Gương mặt anh ta chỉ thấy vui mừng và kinh ngạc không hề có thể sợ hãi. Ly Tâm chăm chú nhìn người đang đối mặt với họng súng của cô, cô cứ sọng lạnh lùng. Phường Túng Kỷ Tôi tìm cô lâu lắm rồi. Túng Kỷ, chiếu đôi mắt sáng rực vào Ly Tâm. Ly Tâm, trời ơi, hóa ra là cô, là cô thật. Một giọng nói đầy xúc động từ đằng sau Túng Kỷ vọng đến, tiếp theo là tiếng bước chân lại gần việt tam hơi nghiêng đầu nhìn ra đằng sau luôn tướng kỹ trên bãi cát có hai người đang nằm toàn thân máu chảy lênh lén, ngoài ra còn có hai người đàn ông đi về phía cô để mặt họ lộ vẻ vui mừng và kinh ngạc việt tam liền thu lại khẩu súng trong tay nói lạnh nhạt tập tiêu Vân tiến lại gần ôm chầm việt tam nói bằng một giọng mừng rỡ lâu rồi mới gặp cô cô đúng là phúc tinh của tôi chỉ cần gặp cô là tôi thoát nạn cô là phúc tinh của tôi mà Ly Tâm trượt mắt nhìn Tiêu Vân, anh chàng này sao có thể nhiệt tình như vậy? Từ trước đây anh ta vẫn rất nhiệt tình, nhưng bây giờ gần quá đáng hơn, Ly Tâm hắn rộng, bỏ tôi ra! Tiêu Vân vẫn chưa hết, phấn khởi và nhiệt tình, cẩn kỹ từ nãy đến giờ không rời mắt khỏi Ly Tâm, liền túm lấy tay Tiêu Vân, thấy vết thương trên người Ly Tâm chưa? Cậu còn không buông cô ấy ra! Tiêu Vân và rút tay về, tôi xin lỗi đã làm liên lụy đến cô, xin lỗi cô! quần áo trên người ly tâm có nhiều chỗ rách nét và cô cũng bị tọt một miếng máu chảy ròng ròng ly tâm trượt mắt nhìn tiêu vân anh biết là được rồi sau khi bỏ lại năm từ ly tâm liền quay người bước đi cô luôn gặp xui xẻo bỏ khi đụng với bọn họ trước đây cũng vậy bây giờ còn xích bỏ mạng đúng là một đám sao chổi ly tâm cô đi đâu vậy thấy ly tâm định bỏ đi tuấn kỹ liền giơ ta để giữ ly tâm ngồi sâm đứng bên cạnh vội vàng ngăn tuấn kỹ chúng ta rời khỏi nơi này rồi tính sao vừa nói anh ta vừa chỉ tay về hai người bị thương nằm trên bãi cát tuấn nghĩ gật đầu gương mặt lộ vẻ nghiêm túc anh ta liền đi theo ly tâm về phía trước ngô sâm nhanh chóng gọi điện thoại nơi này có động tỉnh lớn như vậy chắc chắn không ba lo nữa sẽ bị phát hiện càng sớm rời khỏi đây càng tốt ly tâm vừa thở hổn hển vừa leo lên đường cái một chiếc xe thể thao nhanh chóng đột trước mặt cô ly tâm không thèm quay người bỏ đi bây giờ cô không muốn chính kiến đến đám người này cô ghét phiền phức ly tâm đúng là em rồi ly tâm chị đã tìm thấy em rồi một giọng nói phụ nữ thì vẻ vui mừng đột nhiên vọng tới sau đó là tiếng bước chân chạy nhanh ly tâm còn chưa kịp phản ứng đã bị người ở đằng sau ôm chặt tú thủy chúng ta mau ra khỏi nơi này có gì nói sao đi ngô sâm ngồi vào vị trí tay lái thò đầu ra ngoài nói với tú thủy tú thủy nắm chặt tay ly tâm kéo cô đi về phía chiếc xe lần này chị sẽ không để em chuồn mất ly tâm nhìn tú thủy chị đừng kéo nữa em có nói không đi đâu ly tâm không phải ngốc nghếch thời này không dễ bắt xe chút nào nếu ở lại đây chắc chắn sẽ bị lo vì đồn cảnh sát làm nhân chứng hơn nữa thái độ của tú thủy nhiệt tình như vậy cô cũng không nỡ lòng nào từ chối tuấn kỵ đang đứng tựa và cửa xe chờ đợi nghe câu nói của ly tâm anh ta liền mỉm cười và giơ ngón tay cái với ngô sâm ngô sâm ngược lại nhìn ly tâm bằng ánh mắt vô cảm Chỉ xe phóng như bay, một sầm dừng lại trước một ngôi biệt thự cao cấp của một khu vực tắt đỏ dành cho người giàu có, đi tầm còn chưa kịp phát biểu ý kiến, thủ thủy đã lo sệt sệt cô vào bên trong. Đây là món thạch hoa quả em thích nhất. Vừa qua cửa tú thỉ liền nhét vào ta ly tâm túi đồ ăn toàn những thứ ly tâm thích ăn không thấy thì thôi vừa nhìn đến bụng ly tâm liền sôi ùm ụp cô nhớ ra do quá hưng phấn nên khi biết tin về tùy tâm cô hầu như chưa ăn uống gì trong một ngày qua bây giờ gặp đồ ăn ngon ly tâm liền không tỏ ra khách sáo Ly Tâm này, sao cô bỏ đi mà chẳng nói một tiếng nào Hà chúng tôi, tìm cô chết thôi Cô có biết Tuấn Kỵ đã lật cả nước Mỹ Và không thấy cô, làm chúng tôi cũng đang đuổi theo Phát động mọi thế lực tìm cô Cô đúng là có bản lĩnh, nặng được Tâm bị tích Chúng tôi không thể tìm thấy Ly Tâm, về điểm này tôi không thể không khâm phục cô Tất nhiên là hoàng tài nghệ lái xe của cô ra Ly Tâm nói thản nhiên với Tiêu Vân Tôi có bảo anh tìm tôi đâu Tiêu Vân ngậm miệng không biết nên trả lời như thế nào, thú thị lên tiếng. nhưng bọn chị muốn tìm em. ly tâm ngẩn đầu nhìn thú thị, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của cô, ly tâm liền cúi đầu tiếp tục ăn. cô không bảo bọn họ đi tìm, nhưng cũng không thể ngăn cản người khác muốn tìm cô. chữ bố này và hàm rất nhiều nghĩa, ly tâm này không phải là người tuyệt tình, cô không thể vô tình với người thật lòng quan tâm đến cô. tuấn kỹ mỉm cười, đưa một cốc nước lọc cho ly tâm. Không ngờ lại gặp cô trong tình huống nguy hiểm vừa rồi Cô thử nói xem Có đúng với câu Ta quay cuồng tìm nàng trong muôn vạn Khi ngoái đầu chưa thấy bóng ai kia hay không Thảm rồi Tiêu Phần đột nhiên kêu lên Làm động tác không chịu nổi rồi đi vào trong chỉnh đốn là hình tượng Cô Hạ nghỉ ngơi một lát Vết thương của cô cần nhanh chóng xử lý Đừng để bị nhiễm trùng Tuấn Kỳ có giọng về quan tâm và lo lắng với đi tâm Không sao đâu Vết thương này chẳng là gì cả, nếu so với vết thương khi theo tề mặt thì đúng là không đáng nhắc đến. Tú Thủy liền đứng dậy, em nói gì thế, em bị rách cãi da, sao có thể không xử lý để chỉ bỏ thuốc sắc em. Tú Thủy vừa nói vừa kéo ly tâm lên tầng trên, ly tâm nhíu mài, bắt gặp cái kiên quyết của Tú Thủy, cô không nói một lời nào liền đi theo Tú Thủy. Ở tầng dưới, ngô Sâm nhìn theo bóng ly tâm, cho đến khi cô khuất dạng, anh ta qua sang nói với tuấn Kỷ đang ngồi tựa vào ghế sofa, tuấn Kỷ, cô ly tâm này có vẻ không đơn giản cậu đừng chìm tấm sâu quá Tuấn kỹ nhếch mép mỉm cười và cất giọng từ tốn thích một người thì có liên quan gì đến chuyện của ấy đơn giản hay không ngô sâm bất giác lắc đầu lúc Tuấn kỳ lật cả nước mì đi tìm ly tâm anh ta và những người khác đều đón ra có lẽ anh chàng loài cô này đã thật sư động lòng thế nhưng ly tâm ngoài danh hiệu với tốc độ thân thế của cô có vẻ không đơn giản ngô sâm liền hạ thấp giọng cảnh tượng vừa rồi chắc cậu cũng đã thấy Cô ấy không hề chớp mắt khi chứng kiến chúng ta siết người, cô ấy tỏ ra bình tĩnh hơn cả tôi và cậu. Còn nữa, khẩu súng trong tay cô ấy không phải là loại bán trên thị trường, mà là loại đặc sản xuất riêng cho một nhân vật thế lực nào đó. Cậu đừng sơ ý quá. Tuấn Kỳ lắc đầu không tán thành ý kiến của Ngô Sâm. Nếu Rita mà túi thủy, liệu cậu có phòng bị như vậy không? Ngô Sâm lập tức ngậm miệng, chỉ chăm chú nhìn Tuấn Kỳ mà không lên tiếng, ra mắt Tuấn Kỳ sáng rực tôi đã mất công tìm cô ấy lâu như vậy không ngờ hôm nay tình cờ gặp lại cô ấy lần này tôi tuyệt đối không buông tay